Xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến Vâng thưa quý vị và các bạn Hai ngày hôm nay tôi Lưu đã không xa được đến tập 101 Thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này Và hôm nay tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn Tập 101 ngay của câu chuyện Chiến Đông Vô Song Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện Chiều Bắc Đình Nhân ra Lệnh Khi tới Chung Hải, chúng ta sẽ tới giết đồng thiên bảo trước. Nếu như dám làm tổn thương tới triệu tộc của chúng ta, thì nó phải trả giá trước tiền. Đám thuộc hạ cùng nhau liền nói: Vâng, đại thiếu gia. Trong tòa nhà cao ốc ở Trung Hải, hôm nay chính là ngày của công ty đồng thiên bảo tổ chức cuộc họp thường niên. Vì vậy, nhà hàng mây hôm nay không có chiêu đãi khách nước ngoài và được dùng làm bữa tối cho nhân viên của công ty ở đây. Các cổ đông nhỏ của công ty Đồng Thiên Bảo cũng như là các nhân viên quản lý của công ty đều là đủ điều kiện tham gia buổi họp thường niên của ngày hôm nay. Lúc này, hàng trăm người đã tập trung đông đủ ở tại quán và ngồi theo thứ tự và thân phận của bọn họ. Đồng Thiên Bảo đã có một bài phát biểu ngắn gọn và sau đó thì niền bày một bữa tiệc. Chính anh ta cũng đã ngồi xuống cùng với cả Thạch Thanh và những người khác đang ăn uống cùng nhau vui vẻ. Ngay khi mà Động Thiên Bảo cùng với cả mọi người Đang chạm cốc, vui vẻ uống rượu Thì đột nhiên có một tiếng nổ Cửa kính của nhà hàng Đã bị một cú đá làm cho vỡ tung tué Kính văng khắp sàn Tất cả mọi người có mặt ở tại hiện trường Đều vô cùng là kinh ngạc Và tất cả đều nhìn về phía cửa ra vào Của nhà hàng với cả vẻ mặt khó tin Động Thiên Bảo bây giờ Chính là hoàng đế của giới ngầm Ở thành phố Trung Hải Có thể ăn cả trắng đất đen Ở trong thành phố Trung Hải Ai đã có dám tới khu đất của anh ta để phá rối chứ. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, chỉ có một nam nhân hiên ngang đi vào cùng với cả một đám thuộc hạ. Người đàn ông kiên cường này chính là Triệu Bắc Đình. Triệu Bắc Đình đi cùng với cả theo hải thuộc hạ của hắn ta chính là Hắc Sa và Đồng Hắc Bắc Hồ. Hắc Sa là một người đàn ông già đen, cao hơn hai thước, dáng người cao gầy, đôi mắt sắc bén như rắn độc. Đồng Bắc Hồ là một người ở phương Bắc Trung Quốc. Cao 1m75, nhưng mà lại có một dáng người cực kỳ cường tráng và cơ bắp cuồn cuộn, đứng sừng sững như là một con giã thú. Hai người họ đã đi theo Triệu Bắc Bình rất nhiều năm. Họ cũng đã tham gia vào nhóm làm việc ở nước ngoài cùng với cả Triệu Bắc Bình. Hai người này có thể nói chính là cánh tay trái và phải của Triệu Bắc Bình. Khi mà Đồng Thiên Bảo nhìn thấy những người Triệu Bắc Bình, họ đang sông tới với cả một động lực rất phi thường. Vì vậy, anh ta cao mài nền nói các người là ai? treo bắc đình cười niềm nói người không biết ta là ai lại còn dám khiêu chiến tới triệu tộc ư đồng thiên bảo ngươi thật sự là đại hại muốn tìm chết đến như vậy ư nói xong hắn đã thuận tay lấy ra một cái ghế ngồi xuống giống như là người trụ trì ở đây cũng liền cầm một chai rượu vang ở trên mặt bàn lên cầm lấy một cái ly rót cho mình một ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm rồi cười niềm nói rượu ngon thật là ngạo mạn Tự phụ. Đồng Thiên Bảo nhân mặt không nói, một thuộc hạ tên là Cao Sâm cũng đã không nhịn được, liền đứng ra. Cao Sâm liền vỗ tới mặt bàn, rồi lại chỉ tay vào Điệu Triệu Bắc Đình quát lớn. Ngươi là cái thá gì, dám làm loạn ở đây, có tin hay không, để cho ngươi đi ra ngoài ngang ngược bây giờ này. Triệu Bắc Đình cầm chai rượu đỏ và nhìn tới Cao Sâm với cả vẻ mặt chế nhạo. Cao Sâm thì liền ăn miếng trả miếng, nhìn cái gì chứ, muốn tìm chết sao? Chia Bắc Đình nhàn nhạt liền gọi, Lão hạc. Lời vừa nói xong, thì con rắn đen như với cả tứ chi mạnh khảnh cao hơn tới 2 mét lập tức liền xuất phát. Vù một tiếng, Cao Sâm chỉ cảm thấy rằng bóng người nué nên. Cái con rắn đen kia đã xuất hiện ở trước mặt của hắn ta, ở trên mặt lộ ra một vẻ kinh hãi. Hắn xà thì không đợi cho Cao Sâm cử động, lòng bàn tay của hắn ta đã đặt lên trên mặt của Cao Sâm và bàn tay to của hắn ta cũng đã nắm lấy đầu của Cao Sâm như là một quả bóng rổ vậy. Hắn ta siết chặt nắm ngón tay của mình, nắm lấy Cao Sâm giãy giụa và thao đến. Khi mà Đồng Thiên Bảo và những người khác đang bị sốc, Đồng Thiên Bảo giận dữ hét lên: "Buông ra!" Còn rắn đen thì lại nhai răng nhếch mép, lộ ra một hàm răng trắng nõn, Nắm ngón tay của hắn ta đột nhiên tăng được, giống như một búng tay thôi, đã bóp chết Cao Sâm tới đột ngọt rồi những thứ trắng đỏ liền văng ra tùng té khắp sàn nhà. khi thấy cái điều này thì khuôn mặt của đồng thiên bảo đã thay đổi tới đáng kể. nhiều người khác không khỏi hét lên người áo đen này thực sự rất lợi hại. trong số những thuộc hạ của đồng thiên bảo, một số người ngay lập tức đã tràn đầy sự phẫn nộ rất là chính đáng gầm lên và nén áo tới để trả thù cho cao sâm. nhìn thấy điều này đồng thiên bảo vội vàng hét lên không được dừng lại. Nhưng mà thật không may, đó vẫn là lời nói chậm muộn rồi Một vài thuộc hạ của anh ta chưa kịp nào đến gần Đông Bắc Hổ ở bên cạnh của triệu Bắc Đình Đã lao ra như là một con hổ dữ. Bằng bằng mấy tiếng vàng lên Một số thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo Đã ngay lập tức bị cho đông hộ đánh rồi Một số thuộc hạ ngã xuống dưới đất Không ai trong số họ có thể đứng dậy được nữa Và tất cả đều chảy máu và chết Đáng sợ, siêu cấp của sự đáng sợ tất cả mọi người có mặt tại hiện trường dù là nhân viên của công ty Động Thiên Bảo hay là cấp dưới của Động Thiên Bảo thì lần này đều đã bị sốc không ai dám sòng lên nữa sợ hãi và đuối lại một cách mất kiểm soát triệu Bắc Đình thì đang cầm tới đi dèo tào nhã và điểm tĩnh mỉm cười nhìn thấy Động Thiên Bảo Động Thiên Bảo thì đang đầy sự đau buồn và cả phẫn nộ đây chính là những người anh em tốt của hắn ta đã vào sinh ra tử cùng nhau đã giết rất là nhiều lần cùng bọn nước Thật chính là đau buồn mà. Hắn nắm chặt tay, chân mắt nhìn tới Triệu Bắc Đình tức giận để nói. Bọn họ không có ân oán gì với ngươi. Ngươi có cần phải như vậy hay không? Cần như vậy giết bọn họ chứ? Triệu Bắc Đình đang cầm niu rượu cười đùa để nói. Biết không? Mỗi khi ta giết người, sẽ có người khóc nói cho ta biết. Ngươi có cần phải làm như vậy không đó? <cười> Thậm chí bọn họ còn sẽ quỳ xuống trước mặt của ta. Câu xin tà thứ cho một lần đó. Nói rằng ta không cần phải giết hết bọn họ. Triệu Bắc Đình nói như vậy, lại nhấp một ngụm rượu đỏ nói với cả động thiên bảo với cả một nụ cười sâu xa. Điều mà ngươi không hiểu là ta làm điều này chỉ là đánh giá biểu hiện của các người thôi. <cười> động thiên bảo trợn to hai mắt gầm lên, "Đồ khốn kiếp, ta phải tống ngươi xuống địa ngục." Nói xong, Anh ta cầm một chiếc ghế hung hăng lao về phía của Triệu Bắc Đình. hắc giả, hộ Đông Bắc và cả những vệ sĩ còn lại đang cố gắng bảo vệ Triệu Bắc Đình. Triệu Bắc Đình bưng ly rượu đứng lên ngọn cao đầu hít mắt. Triệu cợt điện nói, đừng có cản hắn, cứ để hắn qua đây. Trong nháy mắt, Đồng Thiên Bảo đã la tới chỗ Triệu Bắc Đình. Lưng ghế lên và đập nó xuống về phía của Triệu Bắc Đình. Pháy miệng của Triệu Bắc Đình khẽ nhích lên, hơ nạnh một tiếng, sau đó thì vùng ròi ra. Chiếc ghế ở trong tay của Đồng Thiên Bảo đã bị cuốn thành thường mạnh Triệu Bắc Đình đá chiếc ghế thành nhờ mạnh Và lại đá vào ngực của Đồng Thiên Bảo hắn đá Đồng Thiên Bảo lộn ngược tới 7-8 mét Và ngã xuống đất thật nặng nề. Anh Bảo, ông chủ Đồng Những thuộc hạ và các nhân viên của Đồng Thiên Bảo hoảng sợ Đồng Thiên Bảo bị gãy một vài chiếc xương ở đầu ngực Miệng chảy rất nhiều máu Sắc mặt tái nhợt và cả những vết thương nộ rõ Đồng Thiên Bảo còn chưa kịp vùng vẫy Thì triệu Bắc Đình lại cầm đi dẻo bước vào. Triệu Bắc Đình một chân sẫm lên trên khúc xương gãy ở trong ngực của Động Thiên Bảo, vừa ấn mạnh lại vừa cười lên nói: "Cầu xin, cầu xin ta tha mạng đi, có thể, có thể sẽ buông tha cho người đó." <cười> Đây chính là mánh khóa thường thấy của Triệu Bắc Đình, mỗi lần trước khi đích thân giết người, hắn ta đều cố ý cho bên kia một chút hy vọng hão huyền khiến cho bên kia cậu xin thương xót. sau đó thì tàn nhẫn lại từ chối. khi bên kia đã hoàn toàn tuyệt vọng, thì có thể mới giết chết bên kia. có thể nói hắn ta chính là một kẻ biến thái. thật không may rằng đồng thiên bảo là người xương cốt cứng rắn. đồng thiên bảo mồ hôi nhễ nhại, Cả khuôn mặt, cũng méo mó vì đau đớn, nhưng mà lại nghiến răng đến nỗi nề nói. do thần của tôi không cho phép tôi cậu gì, leo nhớ người chết ta, thiếu gia nhất định sẽ có thể báo thù cho ta. Chiều Bắc Đình nhú mày, mánh khóe thường dùng của anh ta lần này thực sự lại chính là thất bại ư? Chỉ đánh bại kẻ thù về mặt vật chất, không thể tiêu diệt được kẻ thù về tinh thần. Một chiến thắng buồn tệ làm sao đây? Chiều Bắc Đình ánh mắt trở lên lạnh lẽo, bàn chân thì lại ấn mạnh, xương đồng ngực của đồng tiên bào trở lên nhấp nhô. Hắn nghiêm nghị liền nói, nếu nhờ cậu xin thì tao sẽ tha mạng cho mày, còn nếu không cậu xin thì sẽ cho nổ tung trái tim của người. Và làm cho người chết một cách thể thảm hơn. Đồng thiên bào há to miệng. Trái tim như là bị bóp chặt sắp nổ tung. hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng anh vẫn là nghiến răng khàn khàn hết nên. Ta đã chết. Đó không chịu cậu chết. Người muốn làm dục ta. Có gan. Ngươi cho ta thoải mái đi. Thiếu gia ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Thiếu gia ư? Bậc thầy ư? Là thiếu gia của ngươi sao? <cười> Một tia tức giận lóe lên trong mắt của Triệu Bắc Đình. Hắn đã bị kích thích bởi sự cứng rắn của Động Thiên Bảo. Hắn ta muốn trả đà Động Thiên Bảo đến trên. Tuy nhiên, hắn lại thay đổi sự chú ý của mình ngay lập tức. Hắn ta thu chân phải lại nhìn tới Động Thiên Bảo đang khóc hối, lại u nhấp một ngụm rượu đỏ, cười nhẹ nói: um, um. "Giết người như thế này đối với người quá rẻ rồi. Ta sẽ giết Triệu Ninh thiếu gia của ngươi ở trước mặt của ngươi." phá hủy chỗ sợ tinh thần của người sau đó thì mới đến lượt người. Triệu <cười> Bắc Đình quay đầu liền phân phó tới Đông Bắc Hồ và Hắc Xà. Hai người chia nhau ra đi tới truyền lời cho nhà họ Trần và nhà họ Tống để một nhà Trần Ninh cùng với cả Tống Thanh Tùng đến gặp tôi. Đông Bắc Hồ và cả Hắc Xà đồng thanh nhiên nói: rõ thừa thiếu sa. Triệu Bắc Đình bổ sung thêm. Hai nhà bọn họ, nếu đồng ý gặp tôi thì thôi. Nếu như không đồng ý, thì trực tiếp có thể duyệt mồn luôn đi. Đông Bắc Hồ và cả Hắc Xà niếc nhìn nhau trầm trọng điện nói. Toàn lệnh rất nhanh, Đông Bắc Hồ và Hắc Xà đều chọn 20 thủ hạ tinh nhuệ nhất, chia làm hai đường lần lượt đi đến nhà Trần Ninh và cả Tống gia để truyền lời. Một nhà Tống Thanh Tùng cuối cùng vì chuyện của Trần Ninh và Tống Sinh Đình đắc tội nhà họ Triệu, mà ngay cả lúc nào thì cũng trả lên nò nắng không yên. Bọn họ thắp phương cầu Phật, hy vọng Triệu Việt không đến tìm bọn họ gây phiền phức Nhưng mà điều bọn họ không nghĩ đến là Triệu Việt vẫn đã đến rồi. hắc giả đem theo hai mươi thủ hạ, sát khí đằng đằng sau vào nhà họ Tống, lạnh lùng nhìn tới Tống Thanh Tùng liền nói. Đại công tử Triệu Việt của chúng tôi, Triệu Bắc Đình đến Trung Hải, bây giờ yêu cầu các người đến gặp mặt ngài ấy. Nếu có người không đi, họ quả tự chịu. Bùm một tiếng, một nhà Tống xinh đình như xét đánh ngang trời. Toàn bộ đều đã bị dọa ngốc hết rồi. Cuối cùng, Tổng Thanh Tùng vẫn là không dám từ chối mệnh lệnh của Triệu Bắc Đình. Dẫn theo người ở trong nhà cùng nhau đến mạng bộ vần toàn gặp Triệu Bắc Đình. Triệu Bắc Đình nhìn thấy Tổng Thanh Tùng đến thì cười tươi niềm nói ha ha hà, lão gia tử tống, đến rồi, mau ngồi, mau ngồi đi. Hiện trường nhà ăn ở trên mặt đất, vẫn còn vài thi thể đang nằm đó. Hoàng đế của thế giới ngầm trung hại, thủ hạ của Trần Ninh động thiên bảo, Lúc này quần áo đầy là máu tươi, hơi thở yếu ớt nằm ở dưới mặt ấn. Đám người Tống Thanh Tùng nhìn thấy cảnh này, thì sắc mặt ai cũng sành mét, toàn thân trả lên run rẩy. Tống Thanh Tùng sợ hãi không yên điện nói, Triều công tử, ngài gọi một nhà chúng tôi đến đây, không biết là có gì phần phó. Chờ Bắc Đình cười nền nói, ha ha phần phó thì không dám đâu, tôi để cho não hắc mời nhà ông đến đây, Là muốn bàn với cả ông Một số chuyện Là đó cha tôi muốn cưới Tống Sinh Đình Xung Hị thôi Ông Tống, ông lộng nội của Tống Sinh Đình Cũng chính là chủ của nhà họ Tống Ở trước mặt của mọi người Ông nói cho tôi nghe Ông có đồng ý gà cháu khái cho ông cha tôi Để Xung Hị không Nghĩ kỹ cho hãy trả lời Hác xà và đám thuộc hạ của triệu Việt Ai ai cũng sát khí đằng đằng Nhìn tới một nhà Tống Thanh Tùng Tống Thanh Tùng mặt đầy khó xử Mắn của ông ta khẽ chuyển động Sau đó nó một nụ cười nhìn nói à, Trước giờ nhà họ Tống chúng tôi Đối với chuyện hôn nhân của con cháu Đều rất là thoải mái Hôn nhân tự do Nếu như nó đồng ý Thì tôi chắc không có ý kiến gì Chị Bắc Đình nghe vậy Ở trong lòng không nhịn được thầm bắn một tiếng Đúng là đảo hồ đi Tống Thanh đồng rõ ràng Là đang đánh thái cực mà Ý của ông ta tức là Chỉ cần Tống Dính Đình đồng ý Thì ông ta cũng sẽ đồng ý Chợ Bắc Đình không đệ vào trong nòng Anh ta cười lạnh để nói Vậy tốt tôi đã phái người đi mời nhà cô Tống Sinh Đình rồi Đợi chút tôi sẽ khiến cho Tống Sinh Đình đi cần nói đồng ý chuyện hôn sự này thôi Sau này nhà họ Tống các người Chính là thông gia với triệu Việt của chúng ta đó Các người sắp trèo lên được chứ cao rồi Một nhà Tống Thanh Tùng đều cười ngượng ngạo Nhà bọn họ mặc dù thích trèo cao Nhưng bây giờ triệu Việt rõ ràng là đã nhìn chúng tập đoàn ninh đại Muốn nua trừng sự nghiệp thương nghiệp của Tống Sinh Đình đây Đây không phải chính là một chuyện tốt đẹp gì cả Triệu Bắc Đình thì quay đầu nhìn tới Động Thiên Bảo Toàn thân đang đầy máu tươi, hơi thở yêu ớt Làm ở cách đó không xa cười nhạo liền nói Động Thiên Bảo, tôi tranh một cơ hội cuối cùng đấy Bây giờ nếu anh cầu xin tôi, thì tôi sẽ thả cho anh đồng tiến bảo nhịn sự đau đớn ở vết thương kiên định nhìn nói <cười> anh đừng có mà đặt ý hỏa lớn sắp ập đến đầu anh rồi đó triệu bắc đình nghe vậy tức giận cười nhạo liền nói đại hỏa đến đầu <cười> chỉ sợ vào thiếu gia trần Đinh gì đó của anh sao được được anh thật sự tin tưởng mù quáng vào tên trần Đinh đó mà tôi lại muốn xem xem là tôi đại hỏa sắp đến đầu hay là anh cùng với cả đám người của trần Đinh kia không thấy ngày mai đây Tiểu khu hoa viên giang tần. Lúc này, Trần Ninh cùng với cả người nhà đang ăn cơm trưa. Đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn. Trần Ninh khẽ cao mày, đang thắc mắc có chuyện gì. Thì sau đó, điện Trường điện vào báo cáo. Tiếu gia không hay rồi. Đại công tử Triệu Việt, Triệu Bắc Đình dẫn theo một đám người đến Trung Hải. Triệu Bắc Đình đánh bị thương Động Thiên Bảo ở nhà ăn mạng bộ vân đoàn. Đánh chết vài thuộc hạ của Động Thiên Bảo. Hơn nữa, còn phải người gọi tất cả người của nhà họ Tống đến hiện trường. Bây giờ lại phải người tới tìm thiếu gia rồi. Người của chậu phiệt đến rồi ư Một nhà tống sinh đình, mặt ai cũng nộ ra một vẻ nò nắng. Riêng chỉ có Đồng Kha, thì biết thân phận của Trần Ninh, nên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh thôi. Trần Ninh thì cao máy bình tĩnh để nói. Chúng ta ra ngoài xem xem. Trần Ninh cùng với cả điện trừ đi ra ngoài cửa, tống sinh đình cùng với cả Đồng Kha. Tống Thanh Thanh và cả tống trọng bân mã hiểu nệ cũng vội vàng ra theo. Chỉ thấy ở trước cửa nhà, Quân phong, nỗ nắng, bắt hộ vệ đang đứng là song song với cả đám người của Đông Bắc Hổ. Ở bên cạnh còn có cả mấy bảo an đã bị thương nằm đó. Đông Bắc Hổ nhếch mép miệng nói: "Tên tiểu thư Trần Ninh sợ chết như vậy ư? Thuê rất nhiều bảo vệ sao? Tiếc rằng lần này người anh ta chọc vào lại là triệu việt chúng tôi. Cho dù anh ta có thuê nhiều vệ sĩ đi chăng nữa, thì cũng có tác dụng gì ư? Bảo anh ta đến đây gặp tôi." Trần Ninh thì dẫn theo đám người điện trợ ra ngoài, nhàn nhạt liền nói: "Tôi chính là Trần Ninh, chiều bác Đình phải anh đến." Đường Bắc Hồ đánh giá một lần, lần trên Trần Ninh cười liền nói: um, đại thiếu gia chúng tôi có lệnh, cả nhà anh lập tức đến nhà ăn, mạn bộ phân đoan gặp ngài ấy." Trần Ninh bình tĩnh liên hỏi: "Nếu như tôi không đi?" Đường Bắc Hồ khẽ khởi động tay chân, xưa cốt toàn thân phát ra tiếng lạch cạch, hắn ta sát khí đằng đằng liền nói: "Không đi." Vậy thì chết thôi. Trần Ninh gật đầu, quay qua phân phó với Điền Trừ. Các cậu chuẩn bị xe, chúng ta đi mạn độ phân đoàn một chuyến. Điền Trừ liền nói, Rõ. Nói xong anh ta liền cùng với cả Bát hồ vệ đi chuẩn bị xe. Đông bác hồ thấy Trần Ninh phân phó thủ hạ chuẩn bị xe, thì đắc ý liền nói, cười Niên nói, Tiểu tử, xem ra anh cũng biết điều đấy. Biết kết cục của việc chống lại mệnh lệnh của đại thiếu xa chúng tôi rồi. Châu Bằng Anh đã đưa ra một sự lựa chọn chính xác nếu không thì anh rằng bây giờ anh đã thành cái xác chết rồi đó. đám người tống tiến đình nghe vậy sắc mặt cũng khác nè, trần linh cười lạnh liền nói: tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi. tới bàn đoàn họ đi chuẩn bị xe đến gặp triệu bắc đình là muốn đi cứu đồng thiên bảo, thuận tiện cũng tiễn đại thiếu gia cổ của các vị lên đường mà thôi. cái gì? đặng bắc hồ sững sờ, tất cả mọi người ở mặt có mặt tại hiện trường cũng liền sững sờ thì gia trần ninh muốn đi tới mạn bộ văn đoàn không phải rằng là vì sợ triệu bắc đình mà là muốn đi giết triệu bắc đình đông bắc hồ vẫn nỏ họ ăn sợ to gan dám nói muốn giết đại thiếu gia chúng tôi ừ. anh ở đây là có tự tin tìm chết nha ngày đâu giết hắn cho tôi theo như đông bắc hồ thì triệu nỏ gia sớm đã hạ lệnh phải giết trần ninh rồi bây giờ trần ninh to gan ngông cuồng vậy thì hắn ta có thiết gì mà lại không cướp đi tính mạng của trần ninh chứ lời của Đông Bắc Hồ vừa mới phát ra, hai mươi thuộc hạ tinh nhuệ ở phía sau của anh ta lập tức giống như là một đàn sói xông lên giết chết Trần Ninh. Cuồng phong và lộ lãng vốn đã chuẩn bị để ngăn chặn, nhưng Trần Ninh lại nhàn nhạt để nói không cần các cậu đồng thổ Hai người bảo vệ tốt cho thiếu phu nhân là được rồi, bọn họ cứ để rồi. Trần Ninh nói xong thì bước lên ngang đón đám thủ hạ tinh nhuệ của Triệu Việt. Vừa rồi khi biết rằng Triệu Bắc Đình dám đánh Động Thiên Bảo bị thương, đánh chết thuộc hạ của Động Thiên Bảo thì trong lòng của anh ta đã dâng lên một cỗ tức giận rồi. Bây giờ vừa hay có thể đánh đám người của triệu Việt này để hạ hỏa. Trần Ninh giơ một nắm đấm lên, bụp một tiếng, đánh thẳng vào mặt của một tên địch. Ngay lập tức, mặt ở tên đó, máu tươi đã tuôn ra rồi ngã xuống xe đất. Một tên thủ hạ của triệu Việt giơ quyền hướng về phía của Trần Ninh. Trần Ninh dịch người tránh đi, bắt lấy cổ tay của đối phương, tay phải bẻ xuống, cạch cạch, bẻ gãy tay của đối phương đối phương kêu lên một tiếng thảm thiết Trần Ninh lại thêm một quyền nữa Thẳng vào mặt của đối phương chát một tiếng tên thủ hạ triệu việt kia máu tươi bay xa chỗ xương lõm xuống kêu lên thảm thiết sau đó thì cúi đầu ngất đi chỉ thấy rằng Trần Ninh ra tay nhanh như tia chớp mạnh như sấm sét thủ hạ của triệu việt lần lượt kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống chỉ trong chớp mắt hai mươi tên thủ hạ của triệu việt toàn bộ đã nằm ở trong vũng máu tất cả người ở hiện trường đều kinh ngạc sững sờ Trần Ninh quả thực chính là chiến thần Đông Bắc Hồ kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Cho dù là hắn ta muốn nhẹ nhàng đánh thắng được 20 đối thủ tinh nhuệ kia Cũng là không làm được Lúc này hắn ta còn không còn có vẻ mặt kiêu ngạo Của bạn nãy nữa Mà lại đề phòng nhìn tới Trần Ninh Như là một kẻ thù lớn và nguy hiểm Trần Ninh lạnh nhạt nhìn tới Đông Bắc Hồ Tôi chỉ hỏi anh một câu Đông Thiên Bảo có phải là do anh đánh bị thương không? Thuộc hạ của Đông Thiên Bảo Có phải do anh đánh chết không? Đông Bác Hồ cười nấn, <cười> tất cả thuộc hạ của anh ta đều do tôi đích thân đánh chết. Bây giờ đến lượt anh rồi. Chân lính còn đâu? Tôi chỉ ra một triệu. Anh có thể đỡ được thì anh có thể sống. Đông Bác Hồ đã từng đi theo triệu Bắc Đình gia nhập binh đoàn ưng quốc lính đánh thuê ở nước ngoài, một đường thăng lên tới tận chồng tá. Ở trong giới lính đánh thuê phương tây cũng được coi chính là có một chút tiếng tăm. Người chết ở dưới tay hắn ta phải đến tới hàng nghìn người. Nhưng mà vừa rồi, nhìn thấy Trần Ninh rằng nhẹ nhàng đã có thể giết chết 20 thủ hạ tinh nhuệ của triệu Việt. nên hắn ta cũng có một chút đề phòng Trần Ninh. Nhưng hắn ta lại không ngờ rằng là Trần Ninh lại mạnh mồm tới như vậy. Dám nói rằng chỉ cần một chiều, đỡ được thì sẽ tha cho hắn ta. Hắn ta lập tức cười lớn để nói. <cười> Tiểu tử, đủ mạnh mồm đấy. Lên đi. Trần Ninh nảnh đúng để nói. Được. Lời vừa nói xong, thân hình của Trần Ninh khẽ chuyển động, tăng tốc đến cực hạn. Đồng từ của Đông Bắc Hồ phóng to, trợn mắt lên. Trời ơi, tốc độ! Hắn ta chỉ cảm thấy rằng trước mắt có một thân ảnh đứt qua. Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mắt hắn rồi. Hắn ta lại trợn mắt nhìn thấy Trần Ninh bay đến tùng cước, một chân lao về phía đầu của hắn ta. Tốc độ của Trần Ninh thực sự quá nhanh. Đông Bắc Hồ căng mắt mới miễn cưỡng nhìn thấy được tốc độ chân của Trần Ninh quét qua. Nhưng mà người hắn ta thì lại căn bản không có theo được Vì vậy hắn ta chỉ có thể chơ mắt Nhìn chân của Trần Ninh dần dần phóng to trước mắt của mình Bụp một tiếng Cú đá của Trần Ninh rơi đúng vào ngay của đầu của Đông Bắc Hổ Đầu của Đông Bắc Hổ khá ru lên Những giòn bộ hôi như nhỏ đi ti đã bị đánh bay ra Hai trọng mắt của hắn ta cũng nhanh chóng đã chảy máu Biến thành một mảng máu đỏ Đầu thì trông hoàn toàn không có sao Nhưng mà những bộ phận ở bên trong thì đã bị chấn động và vỡ nát. Thân hình cường trắng như là đồng của an ta đã ngã xuống dưới đất, chết ngay tại chỗ. Tất cả bảo an nghiệp vụ và mọi người có mặt tại hiện trường hít một ngụm khí nảnh. Vừa rồi Đăng Bắc Hồ dẫn theo một đám thuộc hạ xông vào, còn đánh bảo an bị thương không ít. Những người bảo an của bọn họ đều biết rằng nhóm người của Đông Bắc Hồ này rất là đáng sợ. Nhưng anh không ngờ rằng, đám người Đông Bắc Hồ lại đã đều bị Trần Ninh đánh bại chỉ trong một nốt nhạc. Thậm chí, Đông Bắc Hồ không đỡ nổi cả một chiêu của Trần Ninh, đã bị Trần Ninh đánh cho chết ngay tại chỗ rồi. Lúc này, Điền Triều và Bát Hồ vẻ đã nái vài chiếc SUV mẫu đèn đến. Trần Ninh cùng với cả thuộc hạ, lên xe chuẩn bị đến mạng bộ phần đoàn. Một nhà tổng chính đình cũng yên tâm về cả Trần Ninh, nhưng lại cũng lo lắng cho sự an nguy của ông nội và người thân. Bọn họ không chịu ở nhà đợi tin tức mà là quyết định muốn đi cùng với cả Trần Ninh đến Mạn Bộ Vân Đoàn. Nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoàn, Triệu Bắc Đình nhàn nhã ngồi trên ghế, nấc nấc nỉa nỉa vàng, hát xả và đám thuộc hạ của Triệu Việt Uy Phong đứng ở bên cạnh anh ta. Hiện trường có hàng trăm nhân viên và thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo, còn có cả một nhà của Tống Thanh Tùng. Mặt ai nấy đều là nôn nóng, bất an đứng ở bên cạnh, ai ai cũng phát sồn. Dưới đất, Đồng Thiên Bảo nằm thoi thóp. Còn có cả vài thi thể của thuộc hạ Của Động Thiên Bảo Chiều Bắc Đình nhìn chiếc đồng hồ Còn trên cổ tay khẽ cao mài niên nói Theo tính toán thì A Hồ Lên về rồi chứ Sao lại cậu ta vẫn chưa quay về vậy Lè mè không phải là phong cách của cậu ta mà Lời vừa nói xong Thì ở ngoài cửa xuất hiện một nhóm người Người dẫn đầu thân hình cao lớn Mắt sáng như ánh sao Đó chính là Trần Ninh Trần Ninh dẫn theo điển trừ và nhóm người của Tống chính Đình Không nhanh không chậm tiến vào trong Chiều Bắc Đình nhìn thấy nhóm người của Trần Ninh đến thì miệng khẽ nhếch lên cười lạnh nhìn nói Trần Ninh, các người cuối cùng cũng đến rồi. Anh ta nói xong thì lại nhìn thấy rằng có gì không đúng lập tức liền hỏi Thù hạ của tôi, đám người A Hổ đâu? Trần Ninh cười nhẹ A Hổ, người anh nói chính là con chó chết này sao? Trần Ninh vừa nói xong thì lập tức có hai hộ vệ lôi thi thể của Đông Bắc Hổ lên trước bụp một tiếng, lém như là Đông Bắc Hổ ném như một con chó lên mặt đất vậy đông bác hộ, chết rồi Hai mặt của Triệu Bắc Đình mở to Mặt tràn đầy một vẻ không tin Hắc xà cùng với cả mấy chục thủ hạ của Triệu Việt Đều kinh ngãi, sững sờ Người nhà Tống Thanh Tùng thì cũng kinh ngạc. Những nhân viên rồi lại cả thủ hạ của Đồng Thiên Bảo Cũng sững sờ Người vừa rồi ra tay Đánh giết mấy thủ hạ của Đồng Thiên Bảo Vậy mà đã bị triệu Đình đánh chết rồi Bụp một tiếng Triệu Bắc Đình phẫn nộ Ném ni dẹo xuống nền nhà Vang lên một tiếng động lớn Anh ta trưởng mắt, nhìn tới Trần Ninh, sắc mặt vô cùng là đáng sợ niệm nói. Anh dám giết, thù hạ đắc lực của tôi. Trần Ninh nước mắt nhìn tới động thiên bào, đang bị thương nằm ở dưới đất, và cả những thi thể ở trên mặt đất, cũng lạnh đùng điện nói. Kẻ giết người, thì cũng sẽ bị người giết thôi. Thù hạ của anh vừa rồi, lúc giết những người ở đây, cũng chắc rằng đã biết, sẽ có kết cục giống như vậy mà. Chia Bắc Đình cười tàn ác điện nói. <cười> nói rất hay. Kẻ giết người, Sẽ có ý thức bị người khác giết Anh giết thù hạ của tôi Bây giờ anh phải chết để mà chuộc tội để Trần Ninh không thèm nhìn tới triệu Bắc Đình Lại đi thêm đến tới chỗ của Đồng Thiên Bảo nhận giọng liền hỏi Thiên Bảo anh không có sao chứ Đồng Thiên Bảo nhìn thấy Trần Ninh Ánh mắt trở lên vẻ xúc động Anh ta cắn răng chịu đựng sự đau đớn Giọng run run liền nói Thiếu gia, thù hạ chưa chết được đâu Chỉ là làm cho thiếu gia mất mặt rồi Đồng Thiên Bảo từng là một cảnh vệ Ở trong đội cảnh vệ của Trần Ninh Anh ta chính là cảnh vệ bình thường Thân thủ không có lợi hại như là bát hồ vệ Càng không được bằng đền trừ hồn nữa Lúc đầu thì rút lui cũng chính là vì bị thương Nên mới phải xuất ngũ. Đồng Thiên Bảo cũng thân là mang một vết thương cũ Thân thủ sớm đã không còn giống như là Ở thời kỳ định phòng nữa Gặp phải một đám cao thủ triệu phiệt này Bị đánh cũng là chuyện nhỏ mà thôi Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt điền nói Anh yên cường không chịu quát phục, không có mất mặt, tôi được anh dạy. Điền trường cũng vội vàng tiến lên muốn giúp động thiên bảo. Nhưng mà chính lúc này thì ác xà đã bước đến ngăn Trần Ninh và Điền trường cứu giúp động thiên bảo. Ác xà đảo mắt, dùng tiếng trung vô cùng lưu loát cười lạnh nhạt nói: Đại <cười> thiếu gia của chúng tôi còn chưa phép, các người động vào hắn tà đạo. Ánh mắt của Trần Ninh sáng như sao, lạnh lùng liền hô lên: Điền trường điền trừ đi theo trần ninh bao nhiêu năm rồi mỗi một lần trần ninh tức giận sai anh ta ra tay dạy dỗ người khác đều dùng những ngữ khí như vậy có điền trừ trầm giọng đáp một tiếng thân hình đột nhiên động người như là rồng một trường mạnh mẽ lao về phía của hắc xà hắc xà kinh ngạc một phen Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nắm đấm của điền trừ đã đến trước mặt của hắn ta rồi bụp một tiếng nắm đấm của điền trừ đánh trực tiếp vào mặt của hắc xà khiến cho sống mũi của anh ta như là bị gãy ra, cú đấm mạnh đến mức rằng khiến cho hắc xà đã bị bay ra tận ngoài. nhưng mà trong khi hắc xà đang bay đi ra thì tay phải của điền trừ lại mạnh mẽ sờ tay ra tóm lấy cổ của hắc xà, khiến cho thân thể của hắc xà liền dừng lại. điền trừ dùng một tay nhấc hắc xà lên, lạnh lùng liền nói: dám vô lễ với thiếu xa của chúng tôi, đáng tội chết. giặc. điền trừ dùng lực năm ngón tay đã trực tiếp bẻ gãy cổ của hắc xà. Sau đó, điền trừ tuận tay, lém thi thể hắc xạ xuống trên đất. Cái gì? hắc xạ cũng đã bị thủ hạ của Trần Ninh đánh chết sao? Triệu Bắc Đình lần nữa nộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhiều người có mặt ở đó không nhịn được mà lại mừng thầm. Đáng người của Triệu Bắc Đình này vừa rồi giết người vô tội. Bây giờ đã bị Trần Ninh đánh cho như vậy rồi. Quả thực chính là thiên đạo lân hồi mà. Triệu Bắc Đình vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ khốn kiếp. Ngay cả đến thủ hạ đất nước của tôi mà anh cũng dám giết ư? ngay đâu giết chết hết bọn chúng cho tôi. Nói hắn ta vừa nói xong, thì những thủ hạ của triệu việt ở bên cạnh anh ta lập tức di chuyển. Có điều điền trừ cùng với cả bát hầu vệ quân phong nội đáng cũng đã di chuyển rồi. Còn nữa đám người của điền trừ có động tác còn nhanh hơn, ra tay cũng ác liệt hơn. Nhất thời tiếng đánh nhau vang lên cùng với cả những tiếng kêu thảm thiết cũng liền vang lên. Mùi máu tanh lan ra khắp cả nhà ăn. Trận chiến xảy ra rất nhanh, nhưng mà kết thúc cũng cực kỳ nhanh. Rất nhanh đám thủ hạ của Triệu Bắc Đình Toàn bộ đều nằm ở trên vũng máu Còn nhóm người của Điền Trừ thì lại vẫn bình thường Đứng ở một chỗ Lúc này Trần Ninh đã đỡ được Đồng Thiên Bảo dậy Đồng Thiên Bảo nhìn tới Triệu Bắc Đình Cười xá nạn liền nói Kể tình khôn nạn Tôi đã nói rồi thiếu giờ chúng tôi đến Thì anh tiêu đời rồi Lúc này Triệu Bắc Đình vừa kênh ngạc Lại vừa tức giận Anh ta nghiêm nghị quát nè Tôi là đại công tử của Triệu Việt Các người, ai dám động vào tôi? Nói vừa nói ra thì Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt của anh ta. Tôi đến dạy dấu anh chút đây. Trợ Bắc Đình mạnh mẽ đá một cuốc. Đi chết đi. Không thể không nói một cú đá này của Trợ Bắc Đình. Tức độ cũng kinh người, nực liền bùng nộ. Nếu như là người bình thường thật sự chính là không phải đối thủ của anh ta rồi. Nhưng mà tiếc rằng là hôm nay anh ta lại gặp phải Trần Ninh. Trần Ninh nhếch miệng cũng rơ chân lên hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, ngược đạo lại càng mạnh mẽ hơn nữa. giặc, chân phải của triệu bắc đình đã bị trần ninh đá khẩy. à một tiếng kêu lên, anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết, đứng không vững, quỳ xuống trước mặt của trần ninh. triệu bắc đình quỳ xuống trước mặt của trần ninh, biểu cảm xấu xí vô cùng vì đau đớn. anh ta ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn liền nói: trần Linh, có ninh, có bản lĩnh thì chết tao đi, nếu không tao nhất định sẽ đến tìm mày báo thù. Trần Ninh nạnh nhạt liền nói: "Nếu như anh đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh." Trần Ninh nói xong, đang chuẩn bị tiến Triệu Bắc Đình lên đường thì đúng lúc này đột nhiên có người nhảy đến, hoảng loạn liền hét lớn: "Đợi một chút." Trần Ninh cùng tất cả mọi người có mặt ở tại hiện trường liếc ra nhìn, chỉ thấy rằng người hét lên Chỉ là một người đàn ông trung niên, khoảng tầm 40 tuổi. Người đàn ông này mặc một bộ đồ quần da, sau đó thì còn có vài vệ sĩ mặc vec nữa. Coi như là một quản gia của một đại gia tộc nào đó Nếu như đám người của Trần Ninh đoán không nhầm Thì người này tên là Trương Đức Kim Là quản gia của Triệu Phiệt. Sau khi Triệu Bắc Đình đem người đến Trung Hải Thì Trương Đức Kim cũng đã đi theo ngày sau đó Trương Đức Kim vốn dĩ là định đợi Triệu Bắc Đình xử lý xong Trần Ninh Thì sẽ ép Tống Dính Đình cả cho Triệu nó ra Sau đó ông ta sẽ phụ trách chuyện tặng sinh lễ Nhưng ông ta không ngờ rằng Triệu Bắc Đình cũng những là không xử lý được Trần Ninh Mà ngược lại còn là đang bị Trần Ninh xử lý lại Ông ta vội vội vàng vàng đi đến cầu xin Trần Ninh như tình Trần Ninh biết người trước mặt là quản gia nhà họ Triệu Không nhìn được mà cười nhìn nhau <cười> Đến giờ tối lại Triệu Việt các người Đến cầu xin tôi tha mạng cho hắn ta lại cũng là Triệu Việt các người Triệu quản gia Ông cho tôi một lý do để tôi có thể tha mạng cho hắn được không Trương Đức Kim thân nào quản gia triệu Việt bình thường lúc nào cũng nào khỏe khoang lớn giọng. Bây giờ đám người đại công tử triệu Việt đều đã rơi vào trong tay của Trần Ninh, còn bị Trần Ninh giết chết. Ông ta nào dám lớn giọng. Ông ta cúi đầu liền nói chuyện này có chút hiểu nắm. Nếu như Trần Thiên Sinh ngài đồng ý hạ thủ lưu tình tha cho đại thiếu gia chúng tôi một lần này, thì chúng tôi đồng ý bồi thường tất cả mọi tội thất. Trần Ninh khẽ trầm tư một nán. Ở trong đầu thầm lên một kế hoạch, anh ta nhìn tới Triệu Bắc Đình đang quỳ ở dưới mặt đất, lạnh lùng liền nói, còn gì cái mạng chó này sẽ không còn nữa. Nhưng mà nếu như Triệu Việt các người đồng ý bồi thường, tất cả các thiệt hại, vậy thì tôi sẽ đồng ý bán đấu giá cái mạng chó của hắn ta. Mạng chó bán đấu giá? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều đưa mắt nhìn nhau, nét mặt trở lên kỳ quái. Mặt của Triệu Bắc Đình thì lại càng ủy khuất, anh ta đường đường là đại công tử của triệu việt sống lâu tới như vậy đây là lần đầu tiên chịu nỗi nhục như này trần ninh lạnh giọng hỏi trương đức kim tràng quản gia ông thấy thế nào trương đức kim mặt ngượng ngào chỉ có thể nở một nụ cười nhạt nói phương pháp xử lý của trần tiên sinh rất tốt chúng tôi có thể chấp nhận trần ninh gật đầu liếc nhìn tới triệu bắc đình quỳ giờ cháy đất nhàn nhạt, nhạt nói với cả trương đức kim vậy buổi đấu giá bây giờ chính thức bắt đầu Chưa quản gia, ông thấy mạng chó của tên này đáng giá bao nhiêu tiền? Ông ra giá trước đi. Trương Đức Kim biết rằng thù hạ của Triệu Bắc Đình đánh chết vài người. Mỗi mạng người đền 100 vạn. Sau đó thì bồi thường tiền thuốc thang viện phí cho đồng thiên bảo 100 vạn nữa. Bồi thường thêm cho đồng thiên bảo 200 vạn. Như vậy, tất cả cứ cho là 1.000 vạn thì cũng chắc là hợp lý rồi. Vì vậy, ông ta lên tiếng nghiêm túc để nói. Triệu Việt chúng tôi sẽ chi ra 1.000 vạn. Để mua lại tính mạng của đại thiếu gia nhà chúng tôi Cho nên cởi nhạo nhìn tới Triệu Bắc Đình để nói <cười> Tôi còn nghĩ rằng đại công tử Triệu Việt rất là loại hại cơ Thì ra mạng chó của anh cũng chỉ đáng 1.000 vạn mà thôi Điền trừ thì lại cũng cố ý thì thầm để nói Đúng vậy, mấy ngày trước thiếu gia của chúng ta ở bên nước nàng Đã đập hỏng một chiếc xe của Thái tử Âu Quốc liền bồi thường tới 1.000 vạn rồi Mạng chó của tên này hóa ra còn chưa bằng một cái xe Còn chúng nghe thấy vậy, thấy chủ nhân thuộc hạ của Trần Ninh nói như vậy, ai cũng nhìn nhau mắt này. Mắt của Triệu Bắc Đầu thì lại vô cùng xấu hổ, hắn ta rất hận. Thậm chí rằng lúc này, hắn ta hận không thể nâng giá của tên quản gia, trường kia nên cao một chút. Đầu của Triệu Đức Kim đổ đầy mồ hôi, tay cầm khăn không ngừng nhìn nào. Ngượng ngạo, thật là quá ngượng mà. Trần Ninh từ trên cao nhìn thấy Triệu Bắc Đình ở dưới, cười tươi nhìn nói. Mặc dù mạng chó của anh không đáng tiền, Nhưng mà nói rõ là bán đấu giá rồi Vậy thì giá cao sẽ được Tôi phải hỏi xem Có anh nguyện ý giả giá cao hơn Để mua mạng chó của anh không Trần Ninh nói xong liền nhìn về phía của Tống Thanh Tùng Cách đó không xa Nhai nhai mắt Tống Thanh Tùng khẽ ngơ ngác Đó là vì não hồ ly này lập tức liền hiểu ra Trần Ninh là muốn ông ta ra giá Tống Thanh Tùng ngẩng đầu ho một tiếng để nói Tôi giảm giá 1.500 vạn Trần Ninh cười nhẹ Léo Gia Tử rất có mắt nhìn đấy. Mua tên này về làm người nâng trà, giọt nước, giọt nhà sĩ cũng không tồi đâu. Đường đường là đại công tử của triệu Việt, lại làm như là người hầu. Chuyện này chuyển ra ngoài thì có mặt mũi nào nữa hả? Triệu Bắc Đình nghe vậy thì trọn trọn mắt, phẫn nộ, kinh ngạc cũng rất là đan sen. Anh ta đường đường chính là đại công tử của triệu Việt. Sao có thể bị tống ra mua về làm người hầu cơ chứ? Anh ta vội vàng nhìn tới trương đức kim, dùng ánh mắt thúc giục trương đức kim mau mau tăng giá tiền để mua anh trả lại. trương đức kim cũng không dám chậm chế, nhanh chóng liền nói chờ về chúng tôi ra giá một vạn. trần ninh nhàn nhạt, nhạt, nhạt liền nói mới thêm 100 vạn thôi <cười> chờ về tên này thật là nhỏ mọn nha. lai trần ninh vừa nói xong thì đồng thiên bảo cách đó không xa nhịn nỗi nhục ở trong lòng liền nói tôi chi một tỷ mua mạng chó của tên này. tôi muốn tên này bồi táng cùng với cả những thù hạ đã chết của tôi. bụp một tiếng Đồng Thiên Bảo chỉ một tỷ mua lại cái mạng của Triệu Bắc Đình Vừa rồi Trần ninh nói rằng Mạng chó của Triệu Bắc Đình không đáng tiền Triệu Bắc Đình lại rất không vui Bây giờ Đồng Thiên Bảo chi tới một tỷ Để mua lại Triệu Bắc Đình Triệu Bắc Đình lại càng không vui Trương Đức Kim thì cũng ngạc nhiên đến sướng người Triệu Việt bọn họ mặc dù có tiền Nhưng một tỷ cũng không phải là một con số gì Bao nhiêu là tiền như vậy Ông ta cũng không thể làm trụ được Trần ninh lại không nghĩ như vậy Bình thẳng để nói, chưa quản gia, triệu Việt các người có muốn ra giá nữa không? Nếu như không ra nữa vậy, thì tôi sẽ đưa mạng chó của triệu Bắc Đình này cho Đồng Thiên Bảo. Đến lúc đó, triệu Đại Công Tử của các người bị trôn sống cũng để bồi táng. Các người đừng có bảo là tôi không cho các người cơ hội đó. Mặt của Trương Đức Kim biến sắc, ông ta quyết rồi, nắng tiếng để nói, 5 tỷ, triệu Việt chúng tôi, giá giá năm tỷ, mua lại cái mạng của thiếu gia. Bùm một tiếng, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, không nhịn được mà đều nhỏ tiếng thảo luận. Mọi người đều nói rằng, triệu Việt này thật sự có tiền. Cái mạng nhỏ của đại thiếu gia nhà họ triệu cũng thật đáng tiền. Trần Ninh thì vẫn là nhạt như cũ, nhức nhìn tới triệu bắc Đình. Được, yeah. cái mạng chó của anh, quả thật đáng tiền nha. Lần này tôi cho triệu Việt các người một cơ hội cuối cùng. Nếu như triệu Việt của các người còn dám đến tìm tôi gây phiền phức, vậy thì... Tám đời nhà chậu Việt các người Chuẩn bị đi đời đi Các người tự làm tự chịu Trần Ninh nói xong thì quay đầu qua Nói với cả Trương Đức Kim Đưa tiền sau đó lập tức cút Sau này không được bước tới vào Trung Hải nửa bước Nghe chưa Trương Đức Kim vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Bình An Triệu Bình An biết được chuyện này Xuyên chút nữa mà tức nổ người Nhưng mà bây giờ sống chết của con trai ông ta quan trọng hơn Nếu như ông ta không đưa tiền Vậy thì con trai lớn của ông ta E rằng sẽ không còn đường sống mà trở về. Chiều Bù An vô cùng là nhẫn nhịn mà trả khoản tiền này. Rất nhanh thôi, 5 tỷ được chuyển vào tài khoản của Đồng Thiên Bảo. Trương Đức Kim đưa triệu Bắc Đình và những người bị thương đi. Rất nhanh chóng liền giải khỏi. Trần Ninh nói với Đồng Thiên Bảo, Bồi thường cho những người bị thương và chiếc dao cho anh sử lý. Mỗi người chết thì có thể bồi thường 1 tỷ. Bị thương thì do anh tự quyết định. Đồng Thiên Bảo trầm rộng liền nói, Rõ, thưa thiếu gia, tôi thay mặt những huynh đệ ở đây. Cảm ơn thiếu gia. Đầu tiên vào bây giờ được coi là người của thế giới ngầm. Thù hạ của anh ta cũng là người trong thế giới ngầm. Sống qua ngày đều là những ngày đầy nguy hiểm. Bây giờ mạng không còn nữa. Có thể đưa cho gia đình một chút tiền bồi thường, giúp cho người thân sống an nhàn. Cũng coi như là một kết quả tốt đẹp rồi. Ở phía bắc, dinh thử của triệu Việt. Triệu Bình An nhìn tới Triệu Bắc Đình bị đánh gãy một chân nằm trên giường biểu cảm phẫn nộ. Ông ta hỏi Trương Đức Kim, chuyện như thế nào? Trương Đức Kim cúi đầu nhìn nói, tên Trần Ninh đó không hề đơn giản. Hắn ta xuất thân từ ở quân đội Bắc Cảnh, thân thủ vô cùng lợi hại. Hơn nữa, vệ sĩ ở bên cạnh hắn ta, ai ai cũng vô cùng mạnh. Đại thiếu gia không phải đối thủ của Trần Ninh. Đến tù hạ của đại thiếu gia là Hắc Xà và cả Đông Bắc Hổ thì cũng đều đã bị giết ở Trung Hải rồi. Châu Bình An nghe vậy hơi có nhíu mày, xem ra là chúng ta đánh giá thấp Trần Ninh rồi. Lúc này điện thoại của Châu Bình An đột nhiên lại vang lên, chính là Thân Vương Ân Quốc, hội trưởng SISO gọi đến. SISO thở ưn gì nói, chào Tencent, tôi phân phó ông giết Trần Ninh báo thù cho con trai tôi, ông làm đến đâu rồi? Châu Bình An thì ngượng ngùng điện nói, tôi tôi đã đánh giá thấp thực lực của Trần Ninh lần này ra tay với cậu ta đã chịu chút thiệt thòi. có điều sos tiên sinh ngài cứ yên tâm đi, tôi tôi sẽ nghiêm túc xử lý cái chuyện này. tin rằng cũng rất nhanh thôi, cũng sẽ có kết quả khiến cho ngài hài lòng. eso nãy nè nói, thường thế của con trai tôi đã hồi phục rồi, lắm muốn tự mình đi tìm trận linh báo thủng. hôm nay nó đã lên máy bay chuyên dụng để bay đến hoa hạ của các người rồi đó. tôi hy vọng triệu tiên sinh ngài có thể đại nó thật tốt còn nữa giúp đỡ con trai của tôi báo thủ triệu bình an kinh ngạc liền nói quý nam muốn tự mình đến hoa hạ tìm trần ninh báo thủ vậy thì tốt quá rồi triệu việt của chúng tôi nhất định sẽ toàn được phối hợp giúp đỡ quý nam báo thủ s u o hài đồng liền nói giờ tốt. văn phòng tổng tài tập đoàn của ninh đại thành phố trung hải buổi trưa hôm nay tổng chính đình ở lại văn phòng làm việc không có quay về nhà ăn cơm Vì vậy Trần Ninh liền là đích thân đi đem một phần cơm đến cho công ty. Cảm ơn chồng. Mà Tống chính Đình đầy cảm động. Một bên là ăn hộp cơm mà Trần Ninh đem đến. Còn một bên thì lại cảm ơn Trần Ninh. Trần Ninh nhìn tới bằng bộ dạng gầy ốm của Tống chính Đình miệng cười nhìn nói. Sao vậy? Nhìn bộ dạng của em thật mệt mỏi. Công việc xảy ra chuyện gì sao? Tống chính Đình thở dài nhìn nói. Um, có xảy ra chút chuyện. Trần Ninh tò mò liền hỏi. Chuyện gì? Tống Chính Đình không có gì mà phải xấu chiếm, nên nói cho Trần Đình biết. Thì ra là chuyện của công ty khách hàng lợi tiền. Một công ty tên là Kha Hóa, một đền tảng tiêu thụ cực kỳ lớn của dược liệu, Nửa năm nay đã nợ linh đại chúng ta tới 28 tỷ rồi. Tống Chính Đình cười khổ. Công ty Khoa Hóa luôn lấy hàng từ ở tập đoàn linh đại của chúng ta. Nhưng mà mỗi lần đều có chi trả trước một khoản tiền cọc ít ỏi thôi. Phòng tài vụ của công ty chúng ta đã nhiều lần phải người đi đòi khoản nợ đó nhưng mà đều bị công ty của bọn họ đánh tới tấp. Trần Ninh mở to mắt phẫn nộ nên nói: <cười> "Này có một công ty đều tới như vậy ư? Một mặt dùng sản phẩm của chúng ta kiếm tiền, một mặt lại không chịu trả tiền chúng ta, thật chính là quá vô lý mà." Trần Ninh nói xong thì lại khó hiểu nên nói: "Nếu như công ty khoa hóa liên tục lở tiền tập đoàn chúng ta, vậy thì ngừng cung cấp hàng cho bọn họ thì mới phải. Tại sao lại vẫn muốn luôn cung cấp cho bọn họ rồi lại dẫn đến khoản nợ nần lớn tới như vậy?" Tống Xích Đình cười khổ để nói, bởi vì nay thì của công ty bọn họ có chút đặc biệt, hơn nữa là có liên quan đến anh. Trần Ninh mở to mắt, có liên quan tới anh sao? Tống Xích Đình gật đầu để nói, đúng vậy, công ty hoa hóa chính là một công ty con của nhà họ Trần, một trong tám đại thế gia ở Hoa Hạ. Nhà họ Trần bọn họ kia chính là một nhánh của Trần Phiệt đó. Nói ra chính là người của Trần Phiệt đều là trưởng mới của anh, một là vì thân phận của bọn họ. Có quan hệ thân thiết với anh Hai là cảm thấy rằng thế lực hồng hậu Trần Việt sẽ không có vịt nợ Vì vậy nên em mới không ngừng cung cấp hoàng hóa cho bọn họ Trần đi nghe vậy thì mới vỡ đẽ ra Anh lại nghiêm túc để nói À, em thật sự chính là quá sơ ý rồi Mặc dù là gia phả mà anh tra ra Thì nhà họ Trần chúng ta Có thể chính là một chi nhánh của Trần Việt năm đó Nhưng mà Trần Việt Những năm gần đây không có quan hệ với nhà họ Trần chúng ta Không có chút tình cảm gì cả. Hơn nữa, ở trên thương trường, anh em vẫn phải tính toán. Như vậy thì làm ăn kinh doanh mới có thể phát triển lâu dài được. Vì vậy, tập đoàn Ninh đại của chúng ta tuyệt đối sẽ không thể dung túng cho công ty khoa hóa nữa. Buộc phải ngừng cung cấp hàng cho bọn họ và đòi khoản nợ đó về. Tổng giám đốc Ninh gật đầu. Được, em lập tức an bài người đi phụ trách chuyện này. Trần Ninh liền nói. Nếu như chuyện này đã có liên quan đến trần Việt, hơn nữa, Công ty khóa hoa lại còn có hành vi đánh người của Bộ Tài chính chúng ta. Anh nghĩ rằng chuyện quyền nợ này cứ để cho anh phụ trách cho. Tông Sinh Đình nhìn thấy Trần Ninh cùng với cả Trần Việt. Cuối cùng cũng vẫn là một người cùng tộc. Nếu như Trần Ninh ra mặt xử lý chuyện này thì có vẻ thỏa đáng. Vì vậy cô gật đầu. Ừ, được. Tính cách của Trần Ninh mạnh mẽ quyết đoán. Chuyện đã quyết định thì lập tức thi hành ngay. Anh vừa từ văn vòng của tổng thống đình đi ra, liền đụng phải Đồng Kha. Đồng Kha mặc một chiếc váy Chanel màu trắng, tôn lên một cái vóc dáng mạnh mẽ. Gần đây công việc của Đồng Kha thì không có hài lòng lắm, có chút nhàn rỗi. Cô biết chuyện của Trần Ninh là đi đòi lại khoản nợ kia thì lập tức hưng phấn đòi đi theo. Trần Ninh bất lực chỉ có thể để cho cô đi theo. Rất nhanh, Trần Ninh cùng với Đồng Kha đã đến được cao ốc Hoa Mậu. Công ty khoa hóa ở trên tầng 8 cao nhất của tòa nhà cao khoa mẫu này. Trần Ninh và Đồng Kha đến công ty khoa hóa liền đã phát hiện ở đây mới là được sửa sang lại, trang trí nộng lấy và cao cấp hơn một số khách sạn nằm sao rất nhiều. Đồng Kha tức giận để nói, ghê tởm nhỉ, công ty khoa hóa cố tình đã tập đoàn linh đại của chúng ta tới 28 tỷ, bọn họ thì lại còn sửa sang công ty, nộng lấy như thiên đường nữa. Công lý ở đâu đây chứ? Một lệ Lê tân nên liền tiến lên nghênh đón Cười xinh xắn để nói Hai vị cho hỏi chúng tôi có thể giúp gì được không? Đồng khác cao mày liền nói Chúng tôi là người của tập đoàn Linh Đại Đến để tìm chủ tịch Trần Kiên của công ty khoa hóa các người Để đòi nại 28 tỷ mà các người nợ tập đoàn Linh Đại chúng tôi Mình nữ lệ tân nghe vậy thì nở nụ cười kỳ dị liền nói Lại thêm một nhóm người đến đòi nợ Vậy được rồi tôi sẽ dẫn hai vị đi gặp Trần Đồng Nại Trần Ninh và Đồng Kha nhìn theo nhau, cảm thấy chữ nại này có chút huyền trọng. Hai người đi theo Mỹ nữ tên, tiến vào trong thang máy, rất nhanh đã đến được tầng đỉnh nơi văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cả cái tầng đỉnh đều là văn phòng làm việc của Trần Kiên. Ở đây, ngoài khu làm việc, khu tiếp khách, khu vực nghỉ ngơi ra, thì còn có cả một khu vực vui chơi giải trí và cả chỗ tập thể hình. Mỹ nữ Nệ Tân dẫn Trần Ninh và Đồng Kha đến khu tập thể hình, Khu tập này có thể coi chính là một phòng tập nhỏ với cả các loại máy chạy bộ, tạ và các thiết bị tập luyện khác, thậm chí còn có cả võ đài để mà bắt giác. Tổng giám đốc Trần Kiên của khoa hóa là một người đàn ông thân hình mập mạp. Người này đang dẫn theo hàng chục tên thuộc hạ hùng Hăng đánh đập hai nhân viên đến đòi tiền nợ. Trần Tổng, hai vị này là người của tập đoàn Đinh Đại, Trần Ninh và Động Kha. bọn họ cũng đến tìm ngài đòi nợ. Trần Kiên nghe vậy, liền phân võ thủ hạ dừng tay lại hai nhân viên dưới đất người đã đầy máu hơi thở yếu ớt trần kiên nhìn tới trần ninh mắt lại nở lại một nụ cười rồi nói cậu là trần ninh tôi biết cậu là họ hàng xa của trần việt chúng ta nói về chức vụ cậu phải gọi tôi một tiếng anh đường trần ninh cười cười không nói anh đưa mắt nhìn tới hai người đầy máu ở dưới đất trần kiên thấy vậy lập tức cười ha ha rồi nói hai thứ danh con này là công ty thiên hồng phải đến để thúc giục trả tiền tôi nợ bọn họ có một tỷ mà ngày nào cũng đến đòi Tôi tức quá, nên là liền cho thủ hạ, cho chúng một bài học thôi Ngày đâu, nói hai con chó chết này ra ngoài Đừng có mà dọa đến tiểu đường của tôi nữa Rất nhanh thì thủ hạ của Trần Kiên đã đem hai người đó kéo qua trước mặt của Trần Ninh và Đồng Kha đi sang ngoài Ở trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu vô cùng đáng sợ Trần Kiên cười không nhìn tới Trần Ninh Em trai, đi, đến phòng khách ngồi nói chuyện Rất nhanh Trần Ninh, Đồng Kha cùng với đám người Trần Kiên đã đi tới phòng khách Mọi người đều ngồi xuống Thư ký thì đem tràn lên Trần Kiên thì nhếch miệng cười nhìn tới Trần Ninh và nói Em trai sao lại có thời gian Đến đây tìm người anh cũ này vậy Thật chính là quý hóa quá mà Trần Ninh nhạt nhạt nhật nói Tôi đã đến đòi nợ Anh nợ tập đoàn Ninh Đại chúng tôi 28 tỷ Đã đến lúc trả lại rồi Trần Kiên nghe vậy Thì mặt sầm xuống không vui nhật nói Em trai à Sao em lại không có mắt nhìn gì hết vậy Em không nhìn thấy hai tên vừa rồi Đến đòi nợ sao Trần Ninh bình tĩnh để nói Bọn họ là bạn họ Tôi là tôi Trần Kiên cười nạnh để nói Làm ai như vậy Thì không nói đến quan hệ họ hàng của chúng ta nữa rồi Trần Ninh nhạc nhạt để nói Trong kinh doanh Nói chuyện kinh doanh Hơn nữa Là tiền trả tiền là chuyện đương nhiên thôi Trần Kiên nhếch miệng cười để nói đúng đó Là tiền là chuyện đương nhiên Như vậy cũng phải đợi cho Lão Tử đây có tiền mới được chứ Lão Tử bây giờ Nói với cậu Như này nha Bây giờ tôi không có tiền Để bây giờ tôi có tiền thì sẽ tự đem trả cậu Bây giờ các người có thể cút rồi Đồng khai bị thái độ của Trần Kiến làm cho tức điên rồi Cô vẫn nổi để nói Anh đừng có mà giả cho Có tin không chúng tôi tìm bộ phận có liên quan đến để xử lý anh không hả Trần Kiến nghe vậy Thì đưa mắt nhìn tới thư ký và đám thủ hạ sau đó Thì tất cả lại cùng cười nấn Trần Kiến cười nhạo để nói <cười> Tìm bộ phận có liên quan tới xử lý tôi ừ Cục trưởng Bộ Công Thương là bạn của tôi. Viện trưởng Pháp Viện là bạn thân từ nhỏ của tôi. Cục trưởng với cảnh sát cũng là thường ăn cơm với tôi. Mà ngay đến cả thị tôn đại nhân cũng chỉ là thượng khách của tôi đó. Tôi là người của Trần Việt. Ai dám xử lý tôi đây? <cười> Trần Ninh nghe vậy thì cũng mỉm cười. Vậy sao? Vậy tôi lại mật thật muốn xem rằng bọn họ rốt cuộc là có dám xử lý anh hay không? Trần Ninh nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho điện trưởng. Thảo báo cho Thị Tôn Trung Hải, Cục trưởng Cục Công Thường, Viện trưởng Viện Pháp Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát, ba bọn họ trong vòng 10 phút nữa đến gặp tôi. Tôi mời bọn họ uống trà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 101 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.